các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lúc đó mình vừa nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có bóng người bước qua. Thế nhưng người phụ nữ có chăm chú nhìn bao nhiêu, thì vẫn chẳng thấy bóng người nào. Ngoài tiếng gió thổi vu vù thì chẳng có gì. Ba liền cho rằng con mình chắc đã bị mộng xung và tự tưởng tượng ra như vậy. Nhưng hơn ảnh, con đường kia biết rõ mình không phải là mộng xung. Đối thủ Nguyễn Tinh chắc là mình không nhỉnh nhợ. Người phụ nữ thấy con có vẻ lo sợ, và chắc chắn mình đã nhìn thấy ai đó. Bà nhảy xuống giường đi ra ngoài xem sao. Nhưng lúc bà đặt chân xuống đất, thì không hề giẫm lên rầy, mà là một sinh vật nào đó đang chuyển động với lớp da trơn ướt. Người phụ nữ gan dạ không vội hoảng loạn, đưa mắt nhìn xuống. Cái thứ chân sập nhũ là toàn là rắn đang bò. Người phụ nữ liền hét lên một tiếng to, sợ nhân trắng co chân chạy về cửa. Hai người bị giật ôm nhau run rẩy, nói không nên lời. Rõ ràng lúc chiều đã thuê thợ bắt rắn đi đuổi hết rắn đi, nhưng tại sao bây giờ chúng lại xuất hiện đầy rẫy như thế này? Hai người chậm lại ôm nhau, nhưng lập dạ bây giờ cứ như lửa đốt, bắt nhìn những con rắn sắp bò lên giường rồi. Tịnh Thần bây giờ vô cùng cấp bách, bất chợt người mẹ nhanh trí nghĩ ra một cách thoát thân, là sẽ dùng chăn chắn rắn lại và họ sẽ giẫm lên chăn mà chạy ra ngoài. Vừa ý xong, liền nhanh chóng hành động. Người phụ nữ lấy mảnh bông trên giường ném lên mảnh rắng, hai người giẫm lên mảnh rắng chạy ra ngoài. Cách này quả nhiên có tác dụng. Hai người giẫm lên chăn bông chạy ra ngoài cửa trước. Nhưng trong lúc người mẹ lui cánh cửa ra vẫn chưa kịp chạy thì đã bị giọa một mảng ngay trước mắt. Bên ngoài cửa, ngay giữa cung trung treo một mảng váy to, chèn mang một đôi giày hoa thêu. Đứng ngay trước mặt hai mẹ con là một con man nữ tóc lù xù mặc áo đỏ. Ban đầu họ vẫn cứ nghĩ rằng những lời nói của sư phụ Cương cảnh báo về sự nguy hiểm của căn nhà này chỉ là những lời đồn đại vô căn cứ, nhưng thật không ngờ, trong chính ngôi nhà này quả thật có ma ẩn nấp. Liệu rằng đêm nay hai mẹ con họ có thoát chết không? Tiểu Hào và sư phụ Cương có kịp đến cứu giúp?